Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Đi Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo Là tập số 254 của Bộ truyện Hắc Tây Du Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ Video giúp Phong nhé Cảm ơn mọi người Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ Hắc Tây Du Tập 254 Bên trong 15 tòa thiên cùng Vị trí thứ nhất chính là chủ thiên cùng Do đại đạo chất chứa ở Trong linh thai thần tàng biến thành Đứng thứ hai, chính là Đại La Thần Thức Thiên Cung Sau đó chính là Kiếm Thiên Cung, Long Thiên Cung, Ma Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung, Cùng với Họa Đạo Thiên Cung Tám tòa thiên cung này là nguyên vẹn hoàn chỉnh Những thiên cung khác như Đao Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chế Tạo Thiên Cung, Phật Thiên Cung, Thâu Thiên Cung, Trận Đạo Thiên Cung Bảy tòa thiên cung này thì không được chọn vẹn đầy đủ Lần này tần mục muốn để nguyên thần đột phá của nam thiên môn Của 8 tòa thiên cung hoàn chỉnh Kể từ đó Coi như là đã bước vào cảnh giới chân thần Chỉ là chưa bước qua trọn vẹn mà thôi Đợi đến lúc đám người mã già đồ tề tu luyện có chút thành tựu, Tìm hiểu thông suốt công pháp đế tỏa Tần mục liền có thể trực tiếp đến chỗ bọn án học được công pháp Do bọn hắn sáng tạo ra Hoàn thiện 7 tòa thiên cung còn lại Bá thể tam năn công của án ngày nay Đã có thể coi như là công pháp của tiểu thiên đình Còn cách công pháp di rời 18 tòa thiên cung Của đại thiên đình một khoảng Tần bục thúc dục bá thể tam đàn công Nguyên thần đứng sừng sững với chức nam thiên môn Của chủ thiên cung Bất thành linh Nguyên thần của hắn phân hóa Chia ra là 16 16 nguyên thần xuất hiện ở bên trong 16 tòa thiên cung Đây là tam nguyên thần bất diệt thần thức Ở trong thuật phân hóa nguyên thần Tam nguyên thần bất diệt thần thức của xích hoàng Sau khi được hắn cải tiến Lại dung nhập bá thể tam đàn công vào bên trong Cùng với công pháp tu luyện thiên đình của người khác không giống Ví dụ như Nguyên mẫu phù nhân Đế hậu nương nương Công pháp đại thiên đình mà các nàng chọn Chính là nguyên thần hình chiếu Hình chiếu nguyên thần Chiếu đến trong từng tòa thiên cùng Thực sự không phải là nguyên thần chính thức Mà tần mục sử dụng nguyên thần phân hóa Chính là nguyên thần trần chính 16 nguyên thần của tần mục đồng thời tiến lên Cùng nhau bước vào bên trong nam thiên môn Áp lực vô hình kéo tới Áp lực của nam thiên môn rất là cổ quái là từ từng phương diện kéo tới. Mỗi một tất da thịt bên ngoài nguyên thần đều thừa nhận áp lực cực lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí bất kỳ nơi hẻo lánh nào bên trong cơ thể nguyên thần cũng thừa nhận áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Lúc trước tần bộ vẫn luôn không rõ loại áp lực này đến từ nơi nào, mà bây giờ hắn đã biết rõ, cái này chính là đạo áp. Cảnh dưới thiên cung này chính là mô phỏng cơ cấu của thiên đỉnh. Nam thiên môn là nam thiên môn của thiên đỉnh. Toàn nam thiên môn này là do đại đạo của cổ thần biến thành có thể nói từng thần nhân tiến vào thần cảnh nam thiên môn của bọn họ đều là hình chiếu của nam thiên môn của thiên đình tiến vào trong thiên môn tiếp nhận được đạo áp đi vào thiên cung mới được xem là chân thần. bất quá trong thiên cung của thần mục có nam thiên môn do hậu thiên đại đạo biến thành kiếm thiên cung tạo hóa thiên cung võ đạo thiên cung họa đạo thiên cung bốn tòa thiên cung này mang đến áp lực thế nhưng tất cả lại không giống nhau cùng với áp lực truyền đến từ nam thiên môn của thiên cung trong truyền thống không giống nam thiên môn của kiếm thiên cùng vàng vất rất giống như là có vô số vi kiếm từ từng phương hướng xung quanh cơ thể nguyên thần quán ảnh bày đến muốn đâm vào nguyên thần phá hủy nguyên thần kiếm đạo quán khiến cho ảnh không thể thúc dục kiếm đạo để đối kháng hắn giống như là đang đối mặt với vị kiếm đạo đại đế là khai hoàng nguyên thần quán không tự chủ được thì truyền ra các loại kiếm chiều chống lại khai hoàng vô hình kia bên trong năm thiên môn của họa đạo thiên cùng Hắn giống như là đi vào vô số thế giới họa đạo Không thể tưởng tượng nổi Mỗi khi tiến thêm một bước Về phía trước liền giống như là xuyên qua từ trong ngàn vạn thế giới xuyên qua Gặp phải đủ loại chắc trở Nguyên thần của hắn dùng đạo làm bút Lấy nguyên khí cùng thần thức làm mực Ở trong nam thiên môn Vẽ ra từng thế giới lục ly Dường như đang đối kháng với vị họa thánh là người điếc Dùng họa đạo để ngăn cản họa đạo Bên trong nam thiên môn của tạo hóa thiên công Hắn giống như gặp phải hai người xích hoàng cùng minh hoàng với tạo hóa đại đế to lớn cao ngạo đỏ sức trên phương diện đạo tạo hóa bên trong nam thiên môn của võ đạo thiên công hắn giống như đang chống lại vị võ đạo đại đế cường đại nhất giống như là đang đối mặt với một vị võ đấu thiên sư tám cái nguyên thần của tần mục đồng thời kết bước đi thẳng về phía trước áp lực từ nam thiên môn càng lúc càng lớn làm cho nguyên thần quán cũng dần dần thu nhỏ lại hắn quyết định thật nhanh điều động cơ năng của thân thể linh nhục trong một thể đối kháng với cú áp lực này khó khăn đi về phía trước Đối kháng với Nam Thiên Môn truyền thống vô cùng đơn giản Đối kháng với Thiên Cung do hậu Thiên Đại Đạo tạo thành lại vô cùng khó khăn Bởi vì Đại Đạo của Cổ Thần bị nghiên cứu thấu triệt Rồi sau đó Đại Đạo trong Thiên Địa mới cất bước tiến lên Chủ Nguyên Thần của ắn Đại là Thần Thức Nguyên Thần, Long Nguyên Thần, Ma Nguyên Thần Mỗi Nguyên Thần đều bình an xuyên qua Nam Thiên Môn Nhưng mà Kiến Nguyên Thần, Võ Đạo Nguyên Thần, Họa Đạo Nguyên Thần cùng Tạo Hóa Nguyên Thần Vẫn còn đang bị nhốt lại bên trong Nam thiên Môn. Bảo Liễn hướng về chỗ sâu trong thiên không chạy tới, bất tri bất giác lại đến thiên hà. Long Kỳ Lân nắm giữ điều khiển phương hướng của Bảo Liễn, Yên Nhi thì đang cố gắng tiêu hóa cổ thần đã bị bản thân ăn tươi. Lấy tốc độ này, nói chung cũng cần nửa năm thời gian mới có thể đi đến vị trí mà giáo chủ nói tới. Long Kỳ Lân nhìn quanh phía trước, chỉ thấy xu thế bây giờ của thiên hà cũng với thiên hà sau này rất bất đồng. Hắn từ xa xa thấy một đạo ngân hà từ trên cao của vũ trụ rơi xuống. Sơn Hách chạy về phía bốn cực của trong vũ trụ. Vô số ngôi sao bay quanh, xoay tròn quanh đạo ngân hà này. Hằng nước của thiên hà từ huyền đô chảy ra, mà trên đỉnh đạo ngân hà kia, hẳn là huyền đô. Giờ phút này, phương hướng mà Thiên Long Bảo Liễn hướng tới, đúng là phía dưới ngân hà. Không gian trong xe rộng lớn, Tần Mục đang tu luyện, cũng không chú ý tới những người khác. Đại Hồng Cô Hiểu thì đang nói chuyện với Lạc Tiêu, chỉ là cho dù trong miệng hai người phun ra hoa sen, là tiêu vẫn luôn thủy chung không nói gì tới việc thái hư, tuyệt cùng là ở nơi nào. Thời gian nhàn nhã, rốt cục đến ngày thiên long bảo lãnh đi đến phía dưới thiên hạ, cũng không tiếp tục đi tới, mà tiến về chỗ càng sâu nơi thiên hạ rơi xuống. Mà vào lúc này, tần mục rốt cục đột phá được nam thiên môn của kiếm thiên cung, cũng không lâu sau lại đột phá nam thiên môn của võ đạo thiên cung, cùng tạo hóa thiên cung, chỉ còn lại là họa đạo vẫn chưa thể đột phá. Giáo chủ rất nhanh sẽ đến nơi người muốn tới. Thanh âm của Long Kỳ Lân chuyển đến. Tần mục mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Họa đạo Nguyên Thần rời khỏi Nam Thiên Môn của hạ đạo Thiên Cùng cũng không tiếp tục kiên trì. Họa đạo Quán còn kém thua người Đức rất nhiều. Cho dù là tiếp tục kiên trì, hắn cũng không có nắm chắc mười phần có thể đột phá tòa Nam Thiên Môn này, trở thành chân thần họa đạo. Bao vị huynh trưởng rất nhanh sẽ tới tổ đình, chúng ta đi ra ngoài. Tần Mục hướng đám Đại Hồng nói Đại Hồng cổ hiểu Cùng với là tiêu tiến lên Mỗi người đều nhìn về phía Tần Mục Lộ ra vẻ kinh ngạc Tần Mục bây giờ cùng với Tần Mục mấy tháng trước rất bất đồng, Khi chất hắn tàn mát ra Mang theo một loại đạo vận kỳ dị Đứng ở nơi đó giống như ngăn cách với hậu thế Loại cảm giác này giống như là Bên trong cơ thể Tần Mục Ẩn trước một vũ trụ Ngăn cách với vũ trụ bên ngoài Vũ trụ trong cơ thể quán có đại đạo thiên địa của bản thân Có vũ trụ hồng hoang của bản thân con đường nhỏ mà hắn tu luyện tuyệt đối là bất đồng với đám thần nhân và thần thông giả khác. Cổ Hiệu cũng với Đại Hồng thẩm nghĩ ở trong lòng. Con đường nhỏ mà Tần Mục tu luyện không giống với người thường. Lúc trước ở Long Hán cũng không có thuyết pháp về loại cảnh giới này. Từ khi tạo vật chủ bị tuyệt diệt tới năm đầu của thành lập Long Hán Thiên Đỉnh, đoạn thời gian này dài dòng buồn chán là quá trình lớn mạnh của chủng tộc bán thần. Bên trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không tu luyện mà là dựa vào huyết thống để quyết định mạnh yếu người nào có được huyết mạch tốt, huyết thống càng mạnh, thực lực liền cao hơn. trong khoảng thời gian này, con cái của cổ thần thống trị các tộc ở trên thế gian, lăng hiên thần hoàng, tổ thần vương, những bắn thần bậc này chính là thủ lĩnh ở chồng đó. sau năm đầu long hán, bảy thiên tôn khai sáng cho bảy cảnh giới thần tàng, ngự thiên tôn tử vong, tần mục triển khai dài hạn, tìm hiểu giúp phương pháp trở thành thần, trường sinh cùng thiên địa, cùng với hạo thiên tôn cùng nhau đem bảy cảnh giới thiên cung và cảnh giới thiên đình truyền thụ cho thế nhân. Từ đó về sau mới tồn tại cảnh giới Bởi vậy nói rằng cảnh giới là do thần mục Và những thiên tôn cùng nhau khai sáng Cũng không là quá đáng Rất nhiều người đời sau không ít quá đến điểm này Tùy tiện dùng cảnh giới để nhắc tới thần mục Chỉ biết rằng Sẽ đối với thực được tu vi quán Đưa ra kết luận sai lầm Vì vậy số lượng thần ma chết trong tay hắn Cũng không ít Đối với thế hệ người năm đầu Long Hán mà nói Hệ thống tu luyện do thần mục cùng bảy thiên tôn xác lập Vẫn chưa xâm được vào nhân tâm Thời đại này Bán thần cùng những trùng tông khác tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung chủ yếu là vì để giống như cổ thần trường sinh bất lão. Đám bán thần tu luyện thần tàng thiên cung chỉ là vì trường sinh bất lão huyết thống mới quyết định được thực lực. Nhưng mà trong những năm tháng dài dằng dặc đó, càng ngày càng có thêm nhiều người phát hiện ra sự cường đại của hệ thống thần tàng thiên cung, làm cho luận định về huyết thống dần dần biến hóa. Huyết thống không hề đại biểu cho thực lực, đây là đều phá vỡ bán thần. Bởi vậy biến cách trong thời đại long hán. Còn gọi là cách mạng của Long Hận Cách được nhắc tới chính là vận mệnh Của bán thần cung cổ thần Sau đó những năm tháng càng thêm dài dòng Buồn chán sau này Hệ thống thần tàng thiên cung xâm nhập nhân tâm thâm căn cố đế Xâm nhập tới mức mọi người không thể hoài nghi Không có suy nghĩ vì sao hệ thống thần tàng thiên cung Lại làm cho người ta trở nên cường đại như vậy Nhưng mà đối với cái người ra đời Ở trăm vạn năm sau là tần mục mà nói Hắn cùng với Giang Bạch Quê Duyên Phong Đế, Hư Sinh Hoa vương mộc nhiên lâm hiền mở đường cho biến pháp của duyên khang bắt đầu hoài nghi cách chân lý này vì vậy liền xuất hiện thiên hạ thần tàng phá vỡ thần kiều thần tàng trận biến pháp này của tần mục là pháp vỡ hệ thống thần tàng cùng hệ thống thiên cung trong lòng mọi người hắn sau khi trải qua duyên khang kiếp không hồn không phách dựa vào thần thức kéo dài tính mạng tạm bảo vệ cho bản thân không chết vì vậy khai sáng phản ứng kiếp kiếm một kiếm dẹp yên thiên cung cùng bảy đại thần tàng của bản thần Sáng lập ra linh thai một lần nữa, có được hồn phách. Hắn dùng một tòa linh thai thần tàng diễn biến ra vũ trụ hồng hoang, diễn biến ra cổ thần trong chư thiên, đã hoàn toàn vượt qua hệ thống tu luyện thần tàng. Hắn đã đi ra một đường hoàn toàn bất đồng với các tiền bối tiền hiền. Nếu chỉ đơn thuần dùng cảnh giới để xem xét, rất khó cân nhắc được loại thành tựu quán. Thế nhân chỉ biết rõ cảnh giới thần tàng thiên cung là do hắn của với bảy thiên tôn khai sáng ra, thế nhưng cũng lại do hắn đánh vỡ sau khi hắn lập ra linh thai thần tạng một lần nữa, tu vi kia liền có thể so sánh với chân thần, giao trì, thậm chí là cảnh giới thiên thần. hắn thậm chí có thể vứt bỏ hoàn toàn hệ thống thiên công thiên đỉnh, tìm kiếm một con đường riêng của chính mình, không ngừng tiến lên, cho đến khi đến được một cảnh giới không thể miêu tả nổi. như thế sẽ trưởng thành rất nhanh. hắn lại từ bỏ con đường này, một lần nữa quay trở lại trong hệ thống thiên công thiên đỉnh. bất quá đã trải qua lần lột xác kia, hắn cũng có bất đồng rất lớn với thần trì. Cùng với thần thông giả tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung Với hắn mà nói Từ đầu tới cuối hắn chỉ có một cảnh giới Cái kia chính là cảnh giới linh thai Bởi vì thiên cung hay thiên đình của hắn Đều thực sự không phải là trên linh thai thần tàng Mà đang ở trong linh thai thần tàng Cảnh giới thiên cung, cảnh giới thiên đình Chỉ là hai tiểu cảnh giới ở trong cảnh giới linh thai quán Bài cảnh giới trong cảnh giới thiên cung Là tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới Đây là điểm bắt đầu lớn nhất giữa hắn cùng những thần chỉ và thần thông giả khác. Cảnh giới thiên cung mà hắn sở hữu, thậm chí là cảnh giới thiên đình đều là một chỉnh thể, thống nhất ở bên trong cảnh giới đình thầy. Người khác là đệ tử nhắm mắt theo đuôi, mà hắn thì sau khi trải qua duyên khăng cũng đã siêu thoát ra người từ trong chính cảnh giới doán khai sáng ra. Loại cảnh giới này là người khai sáng dạy bảo những người bình thường khác tu luyện theo hệ thống. Với tư cách là người khai sáng, hắn thử nhảy ra khỏi chói buộc của cảnh giới Đương nhiên, thần mục vẫn cần tới trí tuệ mọi người trong trăm vạn năm Thậm chí còn cần tới trí tuệ của người biến pháp Mới có thể càng tiến lên phía trước một bước Đây là nguyên nhân hắn không có vứt bỏ hệ thống thiên cung thiên đình Hắn cần trí tuệ của những người này đến giúp mình trưởng thành Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất Tu luyện tới trình độ có thể chống lại thập thiên tôn Từ điểm đó mà nói Hắn thực sự không phải là người phá vỡ triệt đề Triệt đề phá vỡ mới gọi là cách mạng Không có triệt đề phá vỡ Chỉ là bổ sung thì gọi là biến pháp Thời đại Long hắn là cách mạng Phá vỡ định luật về huyết thống đục trước Khiến cho tu luyện trở nên con đường chính thức Thời đại xích minh là cách mạng Phá vỡ ưu thế của bán thần so với nhân tộc Người cũng có thể cường đại như thần Thời đại thượng hoàng là cách mạng Phá vỡ kính sợ của nhân tộc đối với thần Tạo ra lý niệm người có thể lớn hơn trời Hơn nữa rất thực tiễn Thời đại khai hoàng là biến pháp Kéo dài kết quả của thời đại thượng hoàng Nếu như thời đại Khai Hoàng có thể làm cho hậu thiên đại đạo lạc ấn ở trong hư không Khai Hoàng và đám người võ đối thiên sư sẽ trở thành một thế hệ cổ thần mới Như vậy chính là cách mạng Cũng không còn là biến pháp nữa Thế nhưng Duyên Khang không có phá vỡ trước đây Mà là cải tiến, hoàn thiện hệ thống thần tàng cùng với thiên cùng Đây cũng là nguyên nhân Duyên Khang biến pháp Không thể được gọi là Duyên Khang cách mạng Năm cái thời đại Nhân tộc cùng thần đỗ lực Một đời là một đời dùng máu tươi Cùng với tính mạng của mình Làm cho hệ thống thần tàng cùng với thiên cung Trở nên hoàn mỹ Làm cho lý niệm của mọi người không ngừng phát triển Tần mục là kéo dài trận cách mạng trăm vạn năm này Cũng là khác với loại trọng biến pháp Tần mục đi xe khỏi bảo đến Nhìn về phía trước Chỗ đó chỉ có một mảnh hư không Không có người sao Không có tinh vân Không có ánh sáng Không có cái gì Giống như là khu vực hắc ám trong tình không Tổ đình ngay ở chỗ này Tâm thần quán kích động Cô hiểu nhìn hắn thấp giọng nói Mục huynh đệ là tạo vật chủ sao Tần mục lắc đầu Như vậy Ngươi không muốn phóng xuất ra ác ma chứ Cô hiểu nhìn về phía vùng hư không kia Nói khẽ Tần mục giật mình Là tiêu thương phấn đi đến đầu xe Thần thức quan tưởng Vùng hư không sau lưng mở ra Một tòa tế đàn từ trong hư không bay ra Nơi này có phải tù định hay không Nghiệm chứng một lần liền có thể biết rõ Hắn lớn tiếng nói, Nghiệm chứng như thế nào vậy? Tần Mục hỏi, Là tiều kho nén hương phấn, Triệu hoán một cự thú trong hư không. Cự thú hư không? Tần Mục nhớ mày, Cô Hiệu cùng Đại Hồng cùng đều nhớ mày. Tần Mục từ chỗ đám tiền linh trong tiên linh giới đã được trí tuệ, Trong đó có ghi chép về cự thú hư không? Cự thú hư không, Là một loại cự thú thái cổ ở trong tổ đình, Những cự thú hư không này Có thể sử dụng con thoi hư không Xuất quỷ nhập thần Là một trong những loại đại biểu ăn thịt người Trong thời kỳ thái cổ mông muội. Chỉ có tạo vật trù có thần thức cường đại Mới có thể khống chế cự thú hư không này Những tộc khác trong thời kỳ thái cổ Đối mặt với loại cự thú hư không này Đều không có bất kỳ chiến lược gì Chúng nó xuyên qua hư không Thậm chí có thể thôn phệ ngôi sao Thôn phệ trư thiên triệu hoán một con cự thú hư không Sẽ mang đến tai họa như thế nào ánh mắt đại hồng trước động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ Hiểu thở dài, thần sắc đờ đẫn. Tần Mục dùng mình một cái, cảm ứng được trên người Cổ Hiểu truyền đến sát cơ, biết rõ như là La Tiêu cứ khẳng khăng cố chấp. Như vậy, Cổ Hiểu tất sẽ mạnh mẽ hạ sát thủ. Mục đích của Cổ Hiểu là tìm được di tộc của tạo vật chủ, nhưng mà nếu như La Tiêu tìm được tổ đình, hơn nữa từ trong tổ đình triệu hồi ra cự thú hư không mà nói, như vậy liền có nghĩa là Tiêu là không thể khống chế được nữa. Thời điểm này. Giết chết La Tiêu Ngược lại lại là lựa chọn tốt nhất Bất thành lĩnh Sắc mặt tần mục bình tĩnh nói Lao Huynh Nếu không chịu hắn cự thú hư không Có phải vẫn có thể nghiệm chứng xem nơi này Có phải là tổ đình của tạo vật chủ hay không ta nghe nói cự thú hư không Rất khó khắc chế Hơn nữa không gì không ăn Nếu như người không khống chế được cự thú hư không Chẳng phải sẽ làm hại nhân thế sao Hắn vẫn muốn bảo hộ La Tiêu Nhìn xem có thể cài biến lịch sử hay không Đây là một lần hắn thử cứu La Tiêu. Nếu như sau khi La Tiêu đi ra ngoài Thái Hư không gặp Tần Mục, hắn sớm sẽ bị giết chết. Căn bản sẽ không thể trở lại Thái Hư mang về ba lời tiên đoán. Vì bảo hộ tính mạng của vị tạo vật chủ này, Tần Mục cũng phải suy nghĩ, hao tổn tâm trí. Hắn phải thành toàn cho đoạn lịch sử này. La Tiêu trần chờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, thẹn thùng nói. Thần thức của ta chính xác là không cường đại tới trình độ đủ khắc chế cự thú hư không. Chỉ là lần này ta đi ra, Tộc trưởng đã chỉ dạy cho ta phải triệu hoán cự thú hư không như thế nào. Pháp môn triệu hoán những cự thú thái cổ khác bọn hắn vẫn chưa truyền thụ cho ta. Tần Mục đề nghị: Nếu là triệu hoán, vậy khẳng định sẽ từ hai phía, thần trí của chúng ta có thể cùng thành lập liên hệ với cự thú hư không, triệu hoán chúng đó Cũng có thể nhiều loại liên hệ này do xét phương vị của chúng. Là Tiêu nghe đến mơ mơ màng màng. Đại Hồng cũng với cổ hiểu, lại vừa nghe đã hiểu. Đại Hồng thăm dò nói: triệu hắn ngược lại sao? Tần Mục gật đầu, thần thức thành lập cảm ứng với cự thú hư không, nếu như có thể cảm ứng lẫn nhau, như vậy thần thức liền có thể ở trong ý nghĩ của cự thú hư không, thi chuyển ra thần thông thần thức, thành lập cho triệu hắn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Hắn giải thích xong, La Tiêu cũng nghe hiểu, Trần chờ nói, trong tộc chúng ta cũng không có loại thần thông thần thức này, vì vậy cần phải sáng tạo. Tần Mục cảm ứng được sát ý trên người cầu hiểu Dần dần nhạt đi Thoáng yên tâm cười nói Người biết rõ Thần thức của ta cũng không yếu hơn ngươi Mà sở chữa thần thông là sở trường lớn nhất của ta Người đem pháp môn triệu hắn cự thú hư không Truyền thụ cho ta Để ta thành lập triệu hắn ngược lại Lúc này bất thình đình hắn cảm giác được Trên người của Đại Hồng Truyền tới sát ý mơ hồ Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị Sát ý trên người Đại Hồng không phải là nhắm vào La Tiêu Mà nhắm vào hắn Hiện nhiên lời nói của mình đã làm cho đại hồng chuyển dịch sát cơ lên người quán. bản thân gạt bỏ sát cơ của cổ hiểu đối với là tiêu, nhưng lại đưa tới sát cơ của đại hồng với chính mình. có thể là ta biểu hiện quá sức xuất sắc rồi. Tần một nháy mắt mấy cái tầm nghĩ, ta nói có thể sửa chữa thần thức triệu hắn của tạo vật trù thành lập triệu hắn ngược lại, chắc rằng lúc trước hắn cũng thực sự chưa từng nghĩ tới. ta biểu hiện ra so với hắn còn thông minh hơn, làm cho hắn kiêng kỵ, cho nên muốn giết ta ta có lẽ nên vụng về một chút. Thần thức của La Tiêu chấn động, đem pháp môn triệu hắn cự thú hư không truyền vào trong đầu Tần Mục nói. Mục đệ, người nhìn thử một chút. Tần Mục liếc nhìn Đại Hồng, Đại Hồng mỉm cười khích lệ nói. Mục lão đệ, nếu không ngại thì thử xem. Tần Mục nhìn lại Cổ Hiểu một chút, thăm dò nói. Nếu như ta thử nghiệm việc triệu hắn ngược lại, có thể sẽ có đại hung hiểm không thể dự đoán trước. Cổ Hiểu huynh trường nhất định phải bảo hộ ta chu toàn. Cô hiểu liếc Đại Hồng giống như cười mà không phải cười nấy. Ta cũng nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút về tạo nghệ trên phương diện thần thông thuật pháp của mục thiên tôn. Người vẫn nổi danh lấy thần thông lập đạo. Ngươi yên tâm, ta và ngươi đều là nhân tộc, lại là huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi gặp nạn đâu. Tần Bộc nhẹ nhàng thở ra. Đại Hồng ha ha nụ cười, hai tay chầm vào tay áo. Cô hiểu cũng nở nụ cười, không biết từ đâu lấy ra cây rũa, nhàn nhã rũ gọt móng tay là Tiêu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng mà không đúng ở chút nào. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Tần Mục đem pháp môn triệu hắn cự thú hư không nghiên cứu mấy lần, rất nhanh hiểu rõ ra nguyên lý ở trong đó. Dù sao hắn cũng đã nhận được trí tuệ mà tạo vật chủ tích lũy ở bên kia hư không, lĩnh ngộ pháp môn thần thức của tạo vật chủ đối với hắn mà nói cũng không có gì phiền toái. Hắn kết hợp với phù văn đại đạo đời sau, giải cấu pháp môn triệu hắn cự thú hư không. Qua thần lâu sau lúc này mới hoàn thành loại pháp môn triệu oán này, sau đó lại dùng thuật số giải cấu các diễn biến của phù văn đại đạo trong pháp môn triệu oán thành lập ra pháp môn triệu oán ngược lại. hắn rốt cục làm xong hết thầy, thoải mái duỗi cái lưng mỏi nhừ, lập tức đi đến trên tòa thế đàn mà La Tiêu lấy ra nghiên cứu cấu tạo của tòa thế đàn này một chút. Tần Mục trầm ngâm một lát, lập tức bắt tay vào việc cải tạo thế đàn. Cậu hiểu Đại Hồng cũng là Tiêu nhìn hắn vội vàng đến vội vàng đi. ở trên thế đàn khắc lên trận phù văn, có lòng muốn xem lại phát hiện ra những phù văn mà tần mục sử dụng bọn hắn nhìn cũng không hiểu được hoàn toàn những trận pháp phù văn này có một chút là do tần mục sử dụng đạo pháp của đời sau để giải cấu thần thức có một chút là tần mục vận dụng thần thức để giải cấu đạo pháp đời sau tạo thành những phù văn vượt qua thời đại hơn nữa ở bên trong có phù văn đại đạo ngày sau làm cho bọn hắn hai mắt loạn chuyển chỉ có một vòng màu đen tần mục lại dựng lên đài tinh luyện kim loại ở phía trước đại rèn luyện thần binh chế tạo ra từng cái cấu kiện một Bảo Long Kỳ Lân tiến lên, cầm những thứ cấu kiện này đi cải tạo thế đàn. Long Kỳ Lân cũng không cần hắn chỉ điểm, đem những cấu kiện thần binh này khảm nạm ở trên thế đàn. Mục Thiên Tôn thần thông lập đạo, quả nhiên rất có tài năng. Trong lòng Đại Hồng cũng biết cổ thiểu không khỏi thầm khen. Ngay cả tọa kỵ quán vậy mà cũng tinh thông đạo pháp thần thông, bọn sự quán đã không phải là chuyện đùa hết rồi. Tân Mục luyện chế thêm càng nhiều thần binh cố kiện, đến những mối nối của các cố kiện còn lại xếp đặt dựng lên tạo thành một tòa tiểu tuyết đàn đặt bên trong cạnh tòa tuyết đàn kia hai tòa tuyết đàn một lớn một nhỏ cấu tạo ngược nhau tần mục đi đến phía trên tòa tuyết đàn lớn hơn ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua chư quân chỉ cần đến trên tuyết đàn ta thúc giục trận pháp liền có thể thử tiến vào tổ đình một tòa tuyết đàn khác kia ta đã bố trí một loại phù văn khác tổ đình đã bị phòng ấn chỉ bằng lực lượng của ta thì không cách nào có thể cởi bỏ phòng ấn Vì vậy ta để lại tòa thế đàn thứ hai từ trong tổ đình liền có thể lợi dụng pháp môn triệu hắn ngược lại Triệu hồi chúng ta ra khỏi tổ đình Tầng phục văn thứ hai này ta cần khởi động Bao vị đều đã minh bạch rồi chứ Đại hồng ha ha cười nói Một huynh đệ cân nhắc chu toàn Ta đã hiểu Cầu hiểu cũng gật gật đầu nói Ta cũng đã minh bạch Tần mục nhẹ nhàng thở ra Có những lời này của hai người bọn họ Tính mạng của mình coi như đã được bảo vệ Ít nhất trước khi rời khỏi tổ đình hai người này tuyệt đối sẽ không tiêu diệt bản thân. Thiên Long Bảo liễn cũng chạy nhanh đến trên tế đàn. Sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng ở đây. Yên Nhi thu hộ đèn lồng mà Ngụy Tùy Phong giao cho bọn họ. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp môn chỗ hắn cự thú hư không. Vô số phù văn trên tế đàn lập tức bộc phát, hóa thành vô số ánh sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, hội tụ trên mi tâm của hắn. Chỉ trong giây lát, một đạo quang mang từ trong mi tâm của Tần Mục bắn ra, lọt vào hư không. Hư không nhẹ nhàng chấn động Lập tức tần mục cảm giác được bên trong hư không Có một cái sinh mạng cực kỳ to lớn Cực kỳ tàn bạo Tràn đầy dục vọng khát máu Hắn lựa chọn một cái sinh mạng cường đại Thần thức trùng kích qua Hắn cảm giác được chấn động nhỏ truyền tới Trong lúc mơ hồ Hắn dường như đã cùng cái sinh mạng cường đại kia Lập thành liên hệ Trên thế đàn Hai mắt tần mục trống rỗng Bàn tay cũng đang bày múa Những cái cấu kiện thần binh gắn ở bốn phía xung quanh thế đàn Lập tức trở nên vô cùng sáng ngời Những phù văn ấn ký được tần một lạc ấn phía trên dường như sống lại Giống như là những con mãng xà Di chuyển về phía trên của những chiếc cấu kiện thần binh kia Từng cột sáng phóng lên trời Ở trên đỉnh đầu của bọn hắn Thình thành một tòa thế đàn khác Do hư ảnh của phù văn cấu thành Bắt lấy hư ảnh của thế đàn đánh vào hư không Âm một tiếng Trên thế đàn Trong tay tất cả mọi người truyền đến thành âm chấn động kịch nhật. Trong lúc đó cả tòa thế đàn tựa hồ bị một cỗ lực lượng lớn dẫn dắt Hướng về hư không bay đi Nhưng vào lúc này Tần mục nhìn thấy trong hư không đen kịp Bất thình đình có một đôi mắt cực lớn mở ra Lộ ra ánh mắt quỷ dị Ồt ọt, ọt chuyển động một cái Loại ánh mắt này Ta giống như đã gặp ở nơi nào Là ở bờ bên kia thế giới Trong lòng hắn cả kinh Ban đầu ở bên kia thế giới Lúc đám tạo vào trù triệu hắn tiên đình giới Hắn đã từng gặp một đôi mắt tương tự Đó chính là dị tượng hình thành lúc tiên ninh giới xuất hiện Bất quả thần mục có điều không biết chính là Trong lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái hử Đại địa, núi sông cùng với bầu trời Cũng đều có đôi mắt tương tự như vậy Chỉ là khi đó hắn vẫn chưa từng chú ý tới Chỉ có con mắt của thần Long bị hắn quan tưởng ra kia Chẳng lẽ là mắt cự thú hư không? Như vậy tiên ninh giới là dùng cự thú hư không kiến tạo mặt thành sao? Hắn vẫn nghĩ tới đây Tế đàn đã phóng lên bên trong đôi mắt cực lớn kia Bầu trời bất tình định trở nên sáng ngời Con mắt cực lớn kia tự hồ lắp bắp kinh ái Vội vàng bay thẳng về phía sau Tế đàn cùng theo con mắt kia bay nhanh Sau một khắc Chấn động kinh địch chuyển tới Tế đàn mãnh liệt dừng lại Quang mang cho mắt Ánh vào mi mắt của mọi người ở trên tế đàn Một mắt của thái cổ cự thú xuất hiện bên cạnh tế đàn Đồng tử thu nhỏ lại Nhìn chăm chú về tòa tế đàn bất tình định xuất hiện này nhưng cho dù là đồng tử cũng không đồ hơn nhiều so với thế đàn trên thế đàn mọi người muốn xem rõ ràng toàn thân của chủ nhân con mắt này lại bị ánh mắt của cự thú che khuất cả nửa bầu trời không cách nào có thể nhìn thấy chân thần của nó là cự thú hư không trên chắn là tiêu toát ra mồ hôi lạnh vội vàng mở mắt ra coi mi tâm thần thức lao ra tuôn về phía con mắt này quát cự thú hư không tuôn về hết thầy mọi người coi chừng ta thử hằng phục nó chứ thần thức quán hắn vào bên trong con mắt từ bên trong con mắt cực lớn kia vậy mà truyền đến tiếng thét thiêng liêng chói tai cực kỳ chói tai truyền đến làm sáu con thiên long long kỳ lân cùng với yên nhi lăn qua lăn lại trên đất thống khổ muôn phần. Tùy vì thần thức của đám người tần bột cực cao không có bị tiếng thét chói tai từ trong con mắt này truyền ra làm bị thương nhưng mà thần trí của bọn long kỳ lân và yên nhi thì không hùng hồn như vậy. con mắt cực lớn kia đuôi về phía sau mắt của nó lật lên trên tựa hồ muốn che khuất ánh mắt của mình. Đáng sợ hơn chính là Dưới mí mắt ở trước mặt Chính là một miệng lớn như vực sâu Căn bản không có bờ môi Cái giống như con mắt thật lớn này Mi mắt lật lên Con mắt liền biến thành cái miệng Tần mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật cổ quái như vậy Miệng lớn mở rộng kìa Giống như là một cái hắc động nhìn không thấy đáy Lực hút kinh khủng kéo tới Một đầu lưỡi thật dài đem thế đàn cuốn lên Lực hút thì khống chế mọi người trên thế đàn Hướng bên trong miệng lớn như vực sâu kéo tới Không nên kinh hoàng Là tiểu cao giọng nói Tin tưởng ta Thần thức của ta nhất định có thể hàng phục con cự thú hư không này Hắn lay động thần thức Dồn sức liều mạng khống chế con cự thú hư không này Tần mục vội vàng quay đầu lại Chỉ thấy miệng lớn như vực sâu kia Đang khép kín Tần mục thúc giục bá thể tan An công Đều động đại la vô thượng thần thức Cũng hướng về phía bên trong cơ thể cự thú Trùng kích tới Thần thức của hắn vừa mới xuất động Trong lúc đó cự thú hư không Đừng chỉ việc thôn phệ bọn hắn, miệng lớn như vực sâu kia cũng không khép kín lại nữa, đầu lưỡi cực lớn đem tiết đàn tống ra ngoài miệng. Trên tiết đàn, mọi người kinh nghi bất định, tần mục thu hồi thần thức cũng là nhẹ nhàng thở ra. Là tiểu lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, mừng rỡ muôn phần nách. Nguyên bản ta vẫn cảm thấy tu vi của mình chưa đủ, không cách nào có thể hàng phục cự thú hư không. Cũng mày một khắc cuối cùng toàn lực bộc phát, cuối cùng cũng có thể đem con cự thú hư không này bắt lại. Đầu lưỡi dài đến không biết bao nhiêu rãn ra dã, Đem tiết đàn đặt xuống Tần mục quay đầu nhìn lại Thấy con cự thú hư không kìa bộ dáng cổ quái Trên đỉnh đầu mọc ra gai xương Giống như từng dãy núi Bởi vì quá lớn Giống như là làm bằng xương cốt vậy Con cự thú hư không này Hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu Trên thần có rất nhiều chỗ xương cốt bị đứt đoạn Lộ ra gốc xương sắc bén Hắn vì thần đền Cách cự thú hư không xa hơn một chút Lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh cự thú. Hai chân sau của con cự thú hư không này ẩn núp bên trong dãy núi. Bốn chân trước thì chống ở mặt đất trước mặt. Có tất cả sáu chân. Cái đầu lớn thì hơn dãy núi Nguy Nga của Tô Đình rất nhiều. Đầu của nó rất tròn, trên đầu có một con mắt thật to, chỉ có một cái nhưng lại chiếm cứ cả khuôn mặt. Mà ở dưới con mắt thì lộ ra một khe hở hình vòng cung, giống như là hạp cốc thầm sâu, còn có rất nhiều nếp uốn ở trên làn da thô ráp. Khe hở chính là miệng nó, mà nếp uốn trên làn da Thì là để che mắt của nó Lúc mi mắt nhấc lên trên Miệng càng lúc càng lớn Cuối cùng thì tầng tầng trên đầu Cũng chỉ còn lại là một cái miệng lớn Như vực sâu Cùng với hàng răng dài sắc nhọn bén như răng cửa Trong miệng còn có một cái đầu lưỡi thực dài Tại sao lại có thể có sinh vật đáng sợ như vậy chứ Tần mục không khỏi dùng mình một cái Lúc này hắn mới chú ý tới Ở giữa bốn chân trước của cự thú Không còn mọc ra mảng thịt Loại cứ thứ này còn có thể phi hành Lúc mang thi của nó triển khai giang ra Chỉ sợ liền có thể giống như là rơi Phi hành ở trên chân trời Viễn cổ hung thú Có thể phi hành Còn có thể dùng con thoi hư không Không có gì không ăn Vậy mà tạo vật chủ đã không bị loại quái vật này ăn sạch Ngược lại đúng là một dị số Chẳng lẽ tạo vật chủ thời tiền sử Có thể dùng thần thức khống chế loại sinh mệnh cường đại này sao Trong lòng tầm một có chút nghi hoặc Là tiêu hưng phấn vô cùng phi thân tiến lên. Vứt về làn da vô cùng thô ráp của cự thú hư không, khâu nén kích động, nói năng lộn xộn. Cự thú hư không, cái này chính là cự thú hư không mà tổ tông nhắc tới. Tương truyền chỉ có dũng sĩ các tộc cường đại nhất mới có thể hàng phục cự thú. Không ấy tới, vậy mà ta cũng có thể hàng phục một con. Tần Mục dò xét cự thú hư không này một chút, chỉ thấy trên da của nó có thật nhiều hoa văn hình dạng vòng xoáy, hẳn là hoa văn hư không. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích nếu như có thể đem phù văn hư không trên người cự thú hư không nghiên cứu thấu triệt, nói không chừng lại có thể sửa sang, soạn ra một bộ phù văn hư không, thành lập ra một thần thông hư không khác, thậm chí hoàn toàn có thể xác lập đến một đại đạo mới. Hai mắt tỏa sáng ra ánh sáng, lấy ra một cái gương phi thần lên vây quanh con cự thú hư không này chiếu đến chiếu đi. bất tình lình tiếng kêu xả của yên nhi truyền tới. công tử mau nhìn xung quanh. tần mục nhìn quanh muốn phía, trong lòng cả kinh chỉ thấy đại địa tổ đình vỡ ra trên mặt đất có thêm mấy con mắt cực lớn những con mắt này có lớn có nhỏ thậm chí có một chút con mắt dường như là sinh trưởng ở trên núi cho dù là con mắt nhỏ nhất cũng có phạm vi hơn 10 trượng càng có thêm nhiều trọng mắt thật lớn từ khắp nơi trên mặt đất trồi ra giống như nấm mọc lên từng cái trọng mắt thật lớn nháy nhảy di chuyển hưng phấn nhìn về phía bên này của bọn hắn không chỉ như vậy hắn còn có thể thấy trên bầu trời có từng con mắt cực lớn bà bà sinh trưởng rất nhanh Những con mắt trên bầu trời càng ngày càng nhiều, thả mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ rất nhanh để có thể che khuất cả bầu trời xanh của tổ đình. Tần Mục không khỏi sởn lên gai ốc, vẫn bất chấp đem phù văn hư không trên người cự thú hư không là tiêu bắt được, chiếu lại một lần, liền vội vàng phi thân rơi xuống tiết đàn, hấp tấp nói: "Bên trong tổ đình, hơn phân nửa đã không còn những sinh vật khác nữa rồi, đều đã bị cự thú hư không ăn sạch, nơi đây không thích hợp để ở lâu, chúng ta lập tức phải trở về thôi." La Tiêu vội vàng nói: ta còn muốn liên hệ với đám tổ tiên trong tổ đình, lại chờ thêm một chút. Đại hồng mỉm cười nói, mục lão đệ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ với khoáng mạch thái sơ thần thạch trong tổ đình sao? Ta ngược lại muốn đi vào trong đó nhìn một chút. Nghe nói quả trứng sinh ra thiên đế là được khai thác từ khoáng mạch đó. Cô hiểu lão đệ, ngươi có thấy kỳ lạ hay không? Tần mục lết hắn một cái, cô hiểu thản nhiên nói, nghe nói thái sơ nguyên thạch của thái đế cũng đã được xuất ra từ khoáng mạch kia. Ta tất nhiên cũng rất hiếu kỳ Nếu như có thể đi qua chỗ đó một lần Chuyến như này mới xem như là không thể Hai người đứng hai bên thế đàn Ánh mắt đối mặt Trên chắn tần mục toát ra mù hôi lạnh Lui về phía sau Thần thức truyền âm nói Yên nhi chuẩn bị tùy lúc tắt đèn Yên nhi vội vàng lấy xuống đèn lồng treo trên bảo liễn Phi thần rơi xuống đầu vai của tần mục Ghẽ đốt tay quan nói Công tử trời vẫn còn sáng Nếu tắt đèn thì sợ chúng ta cũng không cách nào có thể trở lại quỷ thuyền. Thần thức của tần mục chấn động. Ta từng đặt thần từ U-Đô, tiêu Thổ bá. Có rất nhiều biện pháp để trời tối lại. Chỉ cần bọn hắn động thủ, người lập tức hãy tắt đèn. Nếu như hai người đại hồng cùng với cổ hiểu đánh nhau, mức độ nguy hiểm chỉ còn sợ là trên cả cự thú hư không. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Tổ đình hiển như là nơi đám cổ thần liên thủ phòng ấn. Hơn nữa còn dùng bên kia thế giới của U-Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Thiên Đình, Quy Khư, cùng với bốn cực trời phong ấn lại. Phong ấn kiểu này quá mạnh mẽ. Tắt đèn ở trong cổ đình có thể chờ đến quỳ thuyền hay không, trong lòng quán có thực không nắm chắc, không thể biết trước. Đại Hồng cùng cổ hiểu đối lập, một người hai tay chập vào tay áo, một người đang cầm giữa mãi móng tay, trên mặt đều treo lên dáng vẻ tươi cười, làm cho người ta như được tắm gió xuân thiên địa bỗng chấn động kịch liệt. từng con cự thú hư không hình thể khổng lồ hoặc là từ khắp nơi trên mặt đất từ từ bay ra, hoặc từ trong thần núi xuyên qua, hoặc từ trên bầu trời hiện thân. loại cự vật có khí lực vô cùng to lớn này lại phẳng vất giống như không có hình thể chính thức, có thể xuyên qua bất cứ vật gì. mồ hôi lạnh trên chán tần bộc đổ ra càng nhiều thêm, trầm giọng nói: La tiêu, ngươi cùng với thần thức của đám tổ tông nhà ngươi có liên lạc được sao? liên hệ được rồi, chúng ta lập tức ly khai thần thức của la tiêu sò xuyên qua tầng tầng hư không trong tổ đình tìm kiếm thần thức của đám tổ tông trên mặt lỗ ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm nói không có thần thức nơi đây không có bất kỳ thần thức gì hắn thình định trở nên vô cùng chán chường cười hăng hắc nói một đệ bên trong tổ đình không có thần thức của đám tổ tông tạo vật chủ chúng ta ta không tìm được bọn hắn thần chí của bọn hắn hơn phân nửa cũng đã bị cự thú hư không cắn nuốt ta trở về phải làm như thế nào mới có thể nói rõ với bọn tộc trưởng đây hắn đặt mong ngồi xuống đất đần độn chống đỡ không để cho lý niệm của bản thân sụp đổ thời đại tạo vật trù không có đạo tâm đạo tâm là sau khi hệ thống thần tàng thiên cung được xác lập mới có tâm cảnh tu vi quán xác thực là rất kém cỏi so sánh liền kém xa đám người tần mục có càng nhiều cự thú không nổi lên hư không cự thú trên bầu trời đã bắt đầu triển khai mang thịt cực lớn mang thịt chấn động từ trên bầu trời hướng bên này bay tới tần mục bất tình đền quát lớn tần nếu như chết đi Cho dù là ai cũng không cách nào có thể ly khai tổ đình Trên tế đàn Cô Hiểu cùng Đại Hồng đưa mở con mắt Cô Hiểu giãn thân thể một chút cười nói Nếu như chúng ta Đều có ý định đi khoáng mạch đó nhìn một chút Không bằng cùng nhau tiến đến Ý Hồng Huỳnh như thế nào Đại Hồng ha ha cười nói Ta cũng đang có ý này Tần Bục Vác la tiêu lên Quát Tiền linh đám tổ tông của người hơn phân nửa được giấu Trong tầng hư không cao hơn nơi mà cự thú hư không không đến được, không cần hối ảnh đó, khống chế cự thú hư không của người mang chúng ta ly khai nơi này. cả vùng đất, vô số cự thú hư không giống như là thủy triều đánh về phía bên này, cự thú đã về kín. là tiểu phấn khởi tinh thần, không sai, tu vi đám tiên linh hùng hậu hơn ta nhiều, nhất định bọn hắn đã đem thần trí của mình ký thác vào trong tầng hư không cao hơn, nhất định là như vậy. pháp lực tần mục bộc phát, xoáy lên tế đàn, gào thét dựng lên đế đản rơi trên đầu cự thú hư không bị La Tiêu hằng phục kẹt trong núi sừng La Tiêu lập tức truyền tầm khống chế con cự thú hư không này điên cuồng chạy chỉ thấy sáu chân con cự thú hư không này mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh bất tình định thả người nhảy lên trước khi con cự thú hư không khác sắp bổ nhào lên người nó nhảy vào hư không không gian bốn phía lập tức trở nên tràn đầy ánh sáng lục li thân thể của đám người tần mục trên thế đàn đang dần dần biến hóa có thể nhìn thấy tần mục giơ bàn tay lên có thể qua làn da nhìn tiếng máu cùng phù văn trên cơ bắp của mình. Mọi người ở bên trong nơi này, chỉ có thân thể cổ hiểu cung đại hồng là không có chút phát sinh bất cứ biến hóa gì. Cự thú hư không nhảy vào trong tầng trời thứ nhất, tránh nhé cự thú hư không khác đánh giết. Nhưng vào lúc này, một cái móng vuốt sắc bén từ trong hư không bất thình lình xuất hiện, hướng mọi người ở tế đàn trên đầu cự thú hư không quét tới. Móng vuốt sắc bén của cự thú hư không vậy mà hiện ra quang mang, chỉ thần minh lợi khi mới có. Móng vuốt sắc bén rất qua. Tấm khí không gian của tầng trời thứ nhất cũng bị xé đứt. La Tiêu vội vàng khống chế cự thú hư không tránh né. Móng vuốt cực lớn sẽ quét định đầu bọn họ, lưu lại một đạo vết rách do hư không bị cắt mở. Càng ngày càng có nhiều móng vuốt sắc bén của cự thú hư không xuất hiện trong hư không, quét loạn. La Tiêu vẫn là lần đầu tiên điều khiển loại viễn cổ cự thú này, tránh né không kịp. Con cự thú hư không kia phát ra tiếng kêu chói tai, khiến thần xuất hiện rất nhiều vết thương tất cả cự thú hư không đều đã xâm nhập vào bên trong tầng trời thứ nhất trong mắt to lộ rất vẻ hưng phấn hướng bọn hắn đánh tới những con cự thú hư không này một bên đánh tới một bên mi mắt bay lên cái miệng cực lớn mở ra chiếm hơn phân nửa cái đầu mà đồng từ bị chần lấn hóa thành một đường thẳng tắc là tiểu vội vàng khống chế cự thú hư không chỉ thấy cự thú hư không bất thành đình thu nhỏ lại thân thể từ trong vòng vây của nhiều cự thú hư không đào thoát ra ngoài lại lần nữa thả người nhảy lên Nghe vào tầng trời thứ hai Bên trong tầng hư không thứ hai Mọi người đã có thể nhìn thấy Cốt cách của bán thần Bọn hắn giống như tung luộc trong suốt Trong hải dương Luộc vụ ngũ tạng trong cơ thể Đều có thể nhìn thấy rõ ràng Nhưng mà rất nhiều cự thứ hư không đã nhào đến Cùng xếp vào tầng trời thứ hai Những con cự thứ hư không này Có thể lớn có thể nhỏ Biến hóa hình thể linh hoạt vô cùng Thần thức của tần bộc nở rộ Dũng mãnh tiến vào mi tâm của con cự thứ hư không Cách bọn họ gần nhất Ý đồ muốn khống chế thêm một con cự thú hư không khác. Con cự thú kia, cho dù đã thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn cực kỳ khổng lồ. Sau khi bị thần thức của tần mục xâm lấn, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Tần mục đột nhiên muốn hồn mê, tiếng kêu của cự thú hư không có thể xuyên thấu thần thức của hắn, nhẫu loạn suy nghĩ của hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp. Tiếng thức này thực sự cũng không phải là tiếng kêu chính thức, mà sau khi con cự thú hư không phát giác ra nguy hiểm, sử dụng thần thức của bản thân hóa thành gai nhọn đâm vào bên trong thần thức của đối phương, nhiễu loạn hành động của đối phương. hiển nhiên, trong khi cự thú hư không chiến đấu cùng tộc tạo vật chủ cũng đã học được một chút ít. đại la vô thượng thần thức, thần thức của tầng mục biến hóa, thần thức hóa thành tầng tầng lớp lớp thiên không, ngăn trở tiếng kêu của thú hư không, bắt lấy đại la vô thượng thần thức hướng trong đầu cự thú hư không Lạc ấn xuống. con cự thú hư không kia cực kỳ cường hãn, vậy bà có thể dùng tiếng kêu kia cứng rắn gần lại đại la vô thượng thần thức quán, thậm chí còn có thể vừa công vừa thủ, tông thủ vừa phản, làm cho toàn bộ trong thời gian ngắn không cách nào có thể đánh bại thần thức của nó. Tạo nghệ trên phương diện thần thức của ta so với là Tiêu cũng không sai biệt lắm, hắn có thể coi như là mạnh hơn ta, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta có được đại la vô thượng thần thức của thái đế, thần thông thần thức có thể thắng được hắn đến không hết. Như vậy, hắn như thế nào có thể hằng phục quân cự thú hư không kia nhanh như vậy chứ? Tần mục có một loại cảm giác sờn ít gai ốc. Tốc độ la tiêu hằng phục con cự thú hư không kia quá nhanh. Chẳng lẽ là người hàng phục con cự thú hư không kia, không phải la tiêu, mà là một người hoàn toàn khác. La tiêu không chế cựu thú hư không, liên tục xuyên thẳng qua, nhận vào tầng hư không thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cho đến khi đến tầng hư không thứ sáu, mọi người trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy nguyên thần của bản thân. Đã không cách nào có thể nhìn thấy thân thể nữa. Điểm bất đồng duy nhất chính là, mắt dọc chim mây tông của thần mục vẫn chưa bị hư không đồng hóa, vẫn giống như cũ trôi lên lưng ở phía trước nguyên thành quán. đương nhiên thân thể cổ hiệu cùng với đại hồng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. cò hiệu cùng đại hồng quả nhiên là thiên đế cùng thái đế. thần mục rùng rợn. phía sau vẫn có vô số cự thú hư không chạy theo đuổi giết. có một chút cự thú hư không trẻ tuổi không cách tạo có thể xâm nhập vào hư không bị ngăn cản tầng hư không thứ năm. Tần Mục vẫn còn đang xem có thể khống chế cự thú hư không kia hay không. Bất quả, con cự thú hư không kia vẫn còn đang dùng tiếng gào lợi hại ngăn cản đại la vô thượng thần thức quán. Tần Mục như mày, khống chế cự thú hư không tuyệt đối không phải là La Tiêu, mà là Thái Đế. Trong lòng La Tiêu mơ hồ có chút bất ảnh, kêu lên, tiến vào hư không sâu hơn sẽ bị đồng hóa cả thân thể cùng với nguyên thần. Cự thú hư không nhờ vào tầng hư không thứ bảy. Trên tiết đàn đám người tần mục yên nhi lập tức cảm giác được hư không đang đồng hóa với nguyên thần cùng với thân thể thứ duy nhất có thể ngăn cản không để hư không đồng hóa chỉ có thể là thần thức tần mục vẫn như trước vận dụng thần trí của mình chống lại con cự thứ hư không kia muốn không chia nó hắn cũng cảm giác được thân thể cùng với nguyên thần đang bị hư không đồng hóa cũng mày là đồng hóa cùng với tầng hư không thứ bảy còn không phải là quá mức kịch liệt hắn vẫn có thể chịu được con cự thứ hư không kia đã rất khó khăn đối kháng với đại la vua thượng thần thức quán sắp bị hắn khống chế. La Tiêu khống chế cự thú hư không nhảy vào tầng hư không thứ bảy rất nhiều cự thú hư không cùng đổi theo, thân thể mọi người đều có chút không trống đã nổi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục Súc cuộc đem con cự thú hư không kia khống chế, mãnh liệt thu hồi lại thần thức, thần thức bao phủ Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con thiên long. Áp lực của đám người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lập tức giảm nhiều La Tiêu khống chế con cự thú hư không kia tiếp tục xâm nhập vào hư không, không ngừng xuyên thẳng qua. Tần Bộc thì không khống chế con cự thú hư không, hắn thuần phục đuổi theo, mà để cho con cự thú hư không này thoát ra ngoài hư không. Hắn mượn ánh mắt của con cự thú hư không này quan sát thế giới tổ đình. Cự thú dưới sự khống chế của hắn tiếp tục một đường chạy vội, bay lên không trung, trôi vào trong đại địa, lại lèn vào trong hải dương. Hắn đang quan sát địa lý của tổ đình, nhưng mà thấy được càng nhiều, Tần Bộc lại càng thêm kinh hãi. Tổ đình đã không còn bất kỳ sinh linh nào khác. Bất luận là giống loài gì Đều đã bị diệt sạch Chỉ còn lại rất nhiều cự thú Nhiều đến mức vô số kể Nơi đây đã hoang vu vô cùng Đã không còn bất luận sinh vật nào khác Cho dù là thực vật cũng không nhìn thấy nửa cây Chỉ còn lại là di tích chiến trường Có quy mô hùng vĩ ở khắp nơi Thành thị bị tạo vật trù bỏ lại Bộ lạc tàn hoang Ở chỗ đó là tả thi cốt Một đoàn người bọn hắn Có thể là sinh linh duy nhất trong quãng thời gian vô số năm tháng Cho tới nay tiến vào thế giới tổ định nhưng vào lúc này Tần bộc thông qua con mắt của cự thú hư không nhìn một vòng lục sắc đó là một khoáng mạch miền man, dài tới mấy ngàn dặm bên trong khoáng mạch có cây cỏ hoa lá hơn nữa tràn ngập rắn chiều kỳ dị sắc thái rực rỡ tươi đẹp Tần bộc khống chế cự thú đi đến phía trước đạo khoáng mạch kia cự thú bất thình lình dừng bước lại cho dù hắn thúc giục như thế nào con cự thú này cũng không muốn bước vào trong đó lúc này Tần Mục với chú ý tới bốn phía xung quanh khoáng mạch này, thậm chí có vô số thi cốt cự thú hư không chồng chất lại. Hắn nhìn về phía trước, lên thấy một màn đáng sợ. Phía dưới nền thực vật trên khoáng mạch là vô số xương trắng, trên trắng thi cốt này đều khảm nạm thấy sâu thành thạch. Trong lòng Tần Mục giật mình, ánh mắt tiếp tục xâm nhập, thi cốt của một cự nhân xuất hiện ở trong tầm mắt quán. Cự nhân kia chỉ còn lại cốt cách, trên cốt cách tràn ngập đạo quang. Bọn hắn đứng ở giữa rừng núi, Rắn vẻ giống như đang bước đi về phía trước Trên đầu vai của bọn hắn khiêng một chiếc quan tài bằng vàng cực lớn Giống như lúc chết vẫn còn đang trên đường đi Về phía sâu nhất trong khoáng bạch Cái đó Là tám vị cổ thần. Trong lòng tần mục giật mình Mai táng bên trong quan tài vàng kia Là người nào Bất tình linh Hắn cảm giác được thân thể của mình kịch liệt bị kéo cao Đây là ảo giác do hắn tiến vào tầng hư không Cấp độ sâu hơn là tiêu khống chế cự thú hư không mang theo bọn hắn tiến nhập vào trong tầng hư không thứ 19. ở chỗ này Tần mục rất khó khống chế cự thú của bản thân, Con cự thú hư không kia không bị thần thức của hắn khống chế, Lùng lay cái đầu cực lớn nhìn về phía khoáng mạch kia, trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ sợ hãi, vội vàng nhanh chân bỏ chạy, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 254, của bộ truyện Hắc Du, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo của bộ truyện.